Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều chuyện thế này Đừng hoan thoải mái ngồi trong lều nhìn nam nhân đầu gỗ phía trước Hắn đang cởi chân đứng dưới thẳng cây Chân trái dối thẳng, đôi phải quay lại Ngồi trên ghế gỗ dài Nắng sớm xuyên qua lá cây Về nắng loang lồ trên thắt lưng màu lúa mạch của hắn Phẳng phát qua sườn mặt lạnh lùng của hắn Là hắn, nhưng cũng không phải là hắn Đừng hoan hoang mang Trước khi bước vào trong mộng Nàng cũng không biết tính tình thật sự của Tống Mạnh Trong bộng rõ ràng là hắn Liệu có phải điều là cùng một khuôn mặt của Tống Mạch Thì tính tỉnh cũng sẽ giống nhau Chẳng lẽ Tống Mạch võ công còn cao cường hơn cả giữa phụ Cũng thành thật đáng yêu như bài ư Nắm mơ à Làm sao có thể chứ Đường hoan xoay người Không nghĩ đến mấy cái này nữa Nàng âm thầm suy tính biện pháp mới Ăn sáng xong Tống Mạch tiếp tục làm việc Đường hoan buông tấm màn bên trong liều xuống Trốn ở trong đó cắt vải Hai ngày trước Tống Mạch xuống núi bán ba con thú rừng Lúc trở về còn nghiêm mặt đưa cho nàng Mấy khúc vải màu sắc sạc sỡ Nói là cho nàng may xiêm y Đúng rồi, cái munico hôm đó rơi Hắn cũng nhặt về luôn cho nàng Đường hoan thích trường diện Nàng cũng muốn hưởng thụ vui sướng trên giường Càng muốn làm cho tống mạch Toàn tâm toàn ý hưởng thụ cùng nàng Nhưng nếu hắn đang ý chí sôi sục Cởi xiêm y của nàng ra Nên tự nhiên nhìn thấy mình biết thương dữ tờn Ở trên đùi nhất định sẽ mất hứng đấy Đường hoan không cho phép Loại tình huống đó xảy ra nàng cắt tấm vải đó thành một dải dây quấn vào chân cuối cùng thắt một cái nơ thật đẹp ở đầu gối kiểm tra cẩn thận chắc chắn rồi nàng mới mặc quần vào chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu tống mày gọi nàng ra ngoài ăn cơm đường hoan nhẹ nhàng nhảy xuống từ bám giường tống mày đang đặt bàn xuống nghe thấy tiếng động liền quay đầu mắng nàng vết thương trên chân nàng còn chưa khỏi hẳn đừng nhảy loạn không có về gì ta đâu có đau ta tự có chưa mực mà đường hoan mỉm cười ngồi xuống Ngờ đầu nhìn hắn Tống đại ca đêm nay chàng có muốn ta không Mỗi lần muốn quyến rũ hắn Nàng đều gọi hắn là Tống đại ca Tống mạch đã thành thói quen Đưa cơm cho nàng xong cũng không thèm trả lời Buồn bực cúi đầu ăn cơm Mấy ngày nay không để nàng được như ý Hắn cũng đâu dễ chịu gì Nếu không phải cố kị vết thương như chân của nàng Nàng quyến rũ hắn như vậy Hắn đã sớm xử tử nàng tại chỗ rồi Dù sao bọn họ đều không còn người thân Không cần quá câu nệ mấy chuyên động phòng này Hơn nữa bây giờ hắn cũng chẳng có tiền lấy hàng Chờ nàng khỏe lại Hai người ngủ chung một chăn Cũng coi như đã thành thân rồi Đường hoan liếc nhìn hắn một cái Ngoan ngoãn ăn cơm Cơm nước xong lại về liều nằm ngủ Đang ngủ say Đối nhiên bên trên truyền đến tiếng sớm vang rền Vừa từng lại mới phát hiện gió đã nổi lên thổi vào liều Khiến bên trong vô cùng mát mẻ thoải mái Bên ngoài mây đèn kéo đến Tống mạch ôm đổ đi Vừa lo liệu xong Hạt mưa đã tựa như sữa trâu ngọc ảo ảo rơi xuống rơi lộp bộp bên trên mái lều Khi tống mạch chạy về đến lều Nước mưa vẫn nhỏ giọt từ trên mặt hắn Rơi trên cổ hắn Rồi chảy xuống phía dưới Quần áo hắn ướt đẫm Tâm tư đường hoan vòng vòng một lát Nàng không đứng lên Chỉ quay đầu nói với hắn Mưa rất to Chắc sẽ không thảnh ngay được Không bằng chàng cứ ra ngoài tắm rửa Quay về lau khô rồi cùng ngủ chưa đi Nói xong nàng che mặt Há mồm ngáp một cái Quần áo tống mạch ẩm ướt Điều gì cũng phải thay nghe nàng nói vậy. Tuy biết nàng có tâm tư khác, nhưng nghĩ lại, bất kể nàng có chủ ý hư hỏng gì, hắn không phối hợp, nàng làm sao có thể tiến tới thêm. Vì thế, hắn lệnh nhấc chân bước vào trong mưa, trốn bên cạnh liều gỗ tắm rửa. Đường hoan tháo một cái khăn xuống, nàng ngồi trên một đầu ván giường chờ hắn, tầm mắt chuyển động quanh căn liều. Có tiếng bước chân chuyển đến, tống mạnh đã trở lại. Đường hoan cười trộm, ngốc ngách thì cũng vẫn chỉ là ngốc nghếch mà thôi. Tống mạnh rất xấu hổ, hắn quên mất một chuyện. Bình thường hắn dậy sớm Muốn thay quần áo chỉ cần trốn một chỗ Rồi thay là được Vừa rồi nhất thời xúc động chạy đi Căn bản không hề nghĩ đến việc thay quần áo khô Bây giờ trở lại hắn làm sao thay đây Trong liều không có ô Muốn ôm ra ngoài nhất định sẽ bị mưa ướt nhẹp Còn nếu thay ở bên trong Nàng lại tỉnh Tuy buổi tối lúc nào cũng bị nàng sờ trộm Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày bắt mặt Hắn không thể nào thoải mái để trần trước mặt nàng được Vì thế hắn đứng bên ngoài liều do dở Đừng hoan cười hắn Vào đi Cũng không phải chưa thấy qua bao giờ Ta còn không ngại Chàng e lệ cái gì Màu tiến vào đi Ở ngoài mưa lâu quá dễ sinh bệnh Nhà của chúng ta còn chưa có dựng xong đâu Nếu chàng bị bệnh Thì cũng đừng trông chờ ta sẽ làm thay Lười chết đảng đi Tống mạch xanh mặt bước vào Nhân thấy hàng ngồi xuống trên bán sườn Tay cầm khăn cười khen khách nhìn hắn Lại đây ta lau cho chàng xấu hồ cũng thức giận đều biến mất Tống Mại bước tới, xoay người, quay lưng về phía nàng, Đường Hoan ấn cổ hắn xuống, cúi đầu xuống, lau người chàng trước đã, sau đó mới lau tóc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net